106, thời r ư ớ c 106, t khinh khinh i n ôm thời k chi n hành thượng liêu thịnh an chỗ trên xe trấn an đứa nhỏ nằm ở bên kia thân ái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nói tin tưởng mẹ trước kia như vậy cuộc sống sẽ không bao giờ nữa có có ba mẹ ở ai cũng không thể khi dễ tiểu hành ân thời chi hành gật gật đầu hắn hiện tại quả thật cần một người an tĩnh an tĩnh thời khinh khinh xuống xe đem cửa xe quan thượng một cái điều thủy liên xuất hiện du động đem phòng xe vây đứng lên hơn nữa xuất hiện một chút thủy lam làm cho người ta thấy không do bên trong có cái gì thời khinh khinh làm không chỉ này đó còn dùng bày một tầng thần thức ngăn cách nhân tinh thần lực tra xét điểm này chủ yếu là vì phòng bị h i ế n thần bất quá lúc này h i ế n thần hẳn là còn không có thức tỉnh tinh thần hệ dị năng nhưng nhiều làm chuẩn bị tổng sẽ không sai trên thực tế thời khinh khinh thực hiện cũng không sai nguyên lai h i ế n thần cho rằng trong xe không có người cho nên không có đi tra xét này cũng liền bỏ qua phát hiện liêu thịnh an cơ hội hiện tại nhân thời khinh khinh làm tra xét một chút phòng xe lại phát hiện hắn thần thức xuyên thấu không đi vào đem lý giải thành đôi mới có cao dài tinh thần hệ dị năng giả cũng liền không có lại mạo phạm dương văn hạo đợi nhân đang ở cùng phong quản gia g i à n g co dù lì ạn là dương văn hạo phụ tá đắc lực bình thường thực hội định b ỡ dương văn hạo rất nhiều thời điểm dương văn hạo không ra khẩu đều là hắn mà nói nói chọn thứ thê tử đứa nhỏ đừng cười đến rụng rằng thời khinh khinh là cái gì dạng hóa chúng ta có thể không so với các ngươi rõ ràng dù lì ạn nhìn về phía tre trở thời khinh khinh nhân nét mặt biểu lộ quỷ dị cười thời khinh khinh ngươi là thế nào gạt người ra chợt nên sẽ không cùng lúc trước giống nhau cùng ngươi kia giã loại cùng nhau phẫn đáng thương đi thời khinh khinh siết chặt ngón tay đôi mắt hiếp lại ngươi muốn chết thủy liên xuất động nhiếp trụ r ù lì ả n cổ r ù lì ả n cả kinh song tay nắm giữ thủy liên vốn tưởng rằng thực nhẹ nhàng có thể kéo mở kết quả bất luận hắn dùng như thế nào khí lực đều xả không r a này điều này sao có thể hắn lực lượng dị năng đã đạt tới nhị giai ai chẳng lẽ thời khinh khinh thủy hệ dị năng đã vượt qua hắn không hắn không tin lúc trước đem thời khinh khinh mẫu tử làm mồi bỏ xuống thời điểm thời khinh khinh khả còn không có thức tỉnh dị năng có thế này đi qua bao lâu thời gian tuyệt đối không có khả năng dương thiên hạo phong nhận cấp tốc thiết thượng thời khinh khinh thủy liên mạnh mở to hai mắt cảm thấy kỳ quái nháy mắt có gia tăng dị năng phát ra rốt cục đem thủy liên triệt để chém đước vốn tưởng rằng như vậy liền không có việc gì r ũ lì ả n cũng cho rằng chính mình được cứu trợ khả ngay sau đó k i a vòng trụ cổ thủy liên thế nhưng lăn lộn đứng lên biến thành một chi thủy tên thổi phù một tiếng xuyên phá r ũ lì ả n đất hầu a dẫn đầu kêu thảm thiết là dương thiên hạo bên người nữ nhân r ũ lì ả n trong cổ phun ra đến máu vừa vặn đến trên mặt của nàng hô hấp một cái thượng không đến liền mất đi nhưng mà lúc này cũng không có người đi phù nàng cho nên té ngã trên đất vừa vặn vẫn là mặt triều hạ tư thế có thể muốn gặp thủy dung là nhất định dương thiên hạ mở to hai mắt ánh mắt ở du lì ạn trên người lưu lại vài giây chung không dám tin quay đầu nhìn về phía thời khinh khinh n g ư ờ i thời khinh khinh hừ lạnh một tiếng trong tay tiếp tục động tác thủy tên dung nhập du lì ạn trong thân thể hơn nữa rất nhanh liền phá vỡ vài cái lô h ổ ngọc bi lở bệ lì đòi ổ